Hồi thứ ba mươi sáu, Tiết Cái Nguyên đi chơi địa phủ, chung Vương Hậu tấu khải về trào. Nói về chung Hậu trá bại, chạy một đổi xa ngó lại không thấy Tiết Côn đuổi theo mới nghĩ rằng, Cái thằng Sơn tặc này, nếu mình không làm nhục nó, thì nó không có chịu đuổi theo. Nghĩ vậy bèn quay ngựa lại rồi kêu rằng, "Bở Tiết Côn, mày là một thằng tham sanh quý tử, vậy mà cũng xưng là Sơn Trại Đại Vương. Ta đầy pháp lực cao cường, giết mày như vậy thì cũng không có tiếng Vậy để ta nói cho mà nghe Lần thứ nhất bị dây tiên trói Lần thứ nhì mắc kẹt trong cội tòng Lần thứ ba chết trôi chết nổi giữa sông Ta cũng đã nhân lòng cứu tử Đi đàn lúc bình thường vô sự Mấy khi xưng bá xưng hùng Mới cùng ta có một trận giao phong Mười hai nước đều biết mày là một thằng vô dụng Tiết Côn nghe nói thì phân phần nổi giận mắng hét ôm sờn chỉ mặt Trung Hậu rồi nói rằng Bỡ cái còn bà chằn, Ta chẳng giết được mày Thì không phải là người hảo hơn Nói rồi cầm thương đâm đại Trung Hậu cũng lẹ tài gạt đỡ Hai ngựa giao kề đánh vùi hơn 100 trận Trung Hậu thấy Tiết Côn mặt giận hầm hầm Nên cứ giả đò thua xúc Làm cho Tiết Côn có ý khi dễ mà đuổi theo Bèn đánh cầm chân đến 6 chục hiệp nữa Trung hậu giả ngăn đỡ không lại, bèn quất ngựa mà chạy. Tiết cồn quên sự quanh co, cứ dục ngựa mà đuổi theo. Trung hậu xem thấy cả mừng, kịp niệm chân ngôn, Quá ra một tòa cổ miếu, rồi tàng hình đi mất tiêu. Tiết cồn theo tới đó mà không thấy tâm hơi đâu cả, đi bốn phía tri tầm thấy dấu chân ngựa vào trong cái miếu, Tiết cồn sẵn giận chạy kiếm giáo giác tư bề. Thấy cổ miếu hương tàn khói lạnh Vách rũ rêu in Ngó phải giật mình Đi qua phía khác Lại thấy đồng xanh bá tốt Đào thấm liễu non Trước có bụi huỳnh xa Sao có cầu bắc đi qua bên núi khác Lại có đường đi thẳng Về sân trái cũng gần Tiếc cồn bèn dục ngựa đi lần lần Qua khỏi cầu một đổi Rồi ngó lại cổ miếu đâu lại không thấy Trời thì tối như ban đêm Gió thổi một cách lạnh lùng Cả mình đều rỡ ngốc Thời may đâu gặp một người cao lớn hai trượng dư Mặt giống như là thoa vàng Mình mang đồ trắng lớp Hình dung xem rất cổ quái Mặt mày thì cũng thảm sầu Tiếc cô mới nghĩ rằng Vì chừng theo chung vô diệm Mới gặp cái cô quỷ vô thường Tiếc cô nghĩ như vậy rồi nhắm mắt đi qua Tới ngã ba đứng lại Ngựa đã đi không nổi Té nhũi xuống một khi Quỷ đầu chạy tóe tứ vi Cầm chiên hồn sách đè ra trối cổ Quỷ vô thường mới nói Mày là thằng ăn cướp nay số mày đã mãn rồi vua diêm vương sai ta đi bắt hồn Về âm ti mà trị tội Nói rồi nắm dây lôi kéo đi Tiếc côn khi ấy cũng mê mang Đi dọc đường xem thấy hai bên Kẻ lớn người nhỏ la khóc vang dậy Đều chỉ vào mặt mình mà nói rằng Cái thằng này hồi đó nó trên dương thế nó làm chủ trại triệt long đã hiếp vợ hại chồng đốt nhà lấy của này nó đã tới số rồi mà phải thường mạng lại cho ta Thiết cô nghe nói thì thất thanh hồn vía mới nghĩ rằng mình mới đánh với con chung sử phụ đây làm sao mà thác xuống âm ti như vậy người đời danh lợi cũng chẳng làm gì uổng một kiếp anh hùng cái thế nếu hồi sống biết cơ quan như vậy thì cũng không nên ăn cướp mà làm gì vừa đi vừa nghĩ bỗng đầu lũ quỷ áp ra kẻ thì cướp thương người thì giành ngựa đứa thì xiết giáp thằng thì lấy khôi vô thường lại cầm dây lôi kéo đánh thôi sơ vơ sẵn vẫn dẫn đi hết mấy tầng địa ngục thấy nhiều chuyện ghê gớm kẻ thì không áo không quần người thì bị vạt dầu cưa xẻ. có kẻ bị cầm dao cắt lưỡi lại có người phải bỏ cối mà say thấy đều là những người không thảo không ngay Với mấy bọn lừa thầy phản bạn Ở dương thế tưởng là quấy phá Xuống âm ty Không mãi không sai Lúc ấy quỷ vô thường lại dẫn lên Một cái đài cao cỡ hơn trăm trượng và cắt nghĩa rằng Đây là giọng hương đài Người ta chết được bảy ngày Phải lên đó dòm về quê quán Kẻ lên người xuống vô số hàng hà Tỉ cồn lên tới tầng thứ ba Thấy núi triệt lâm như vẻ Cao thấp mấy tòa sơn trại Những là phân kim đình, tụ nghĩa đường Còn lâu la thì qua lại lăng xăng Chỗ đánh bạc đánh cờ, nơi uống trà uống rượu Tiết Côn thấy vậy như cầm đao cắt ruột lũy ứa hai hàng, châu rơi lã chả Chua 600 trăm bề, không hề mong hiệp mặt tớ thầy Khó nổi gặp vui vầy bạn tá Quỷ vô thường khi ấy thấy Tiết Côn khóc lóc Lại thêm sỉ nhục nhiều lời Dẫn đi qua một nơi đã tới xâm la điện hai bên những ngu đầu mã diện tay cầm đồ hình cụ dữ dằn vua diêm vương phần đoán phân minh đài nghiệp kiến tỏ sôi thiện ác khi quỷ dẫn tiết côn vào quỳ trước sân rồi vua diêm vương truyền cho phán quan đem tra sổ bộ phán quan vân lệnh vội vàng xét đến những điều gian dối và tâu lại rằng tiết côn vẫn đa đáng tội đã giết người còn lại đốt nhà và trẻ không tha quân dân đều bị giết thiệt là một tay ác nghiệt tội đáng phải bỏ vào vạc dầu Diêm vương nghe gật đầu liền truyền cho dạ xoa cứ phép quỷ dạ xoa phụng chỉ nắm tóc tiết côn sóc đi vừa bước ra trước sân chầu may đâu có tinh quân đi tới Diêm vương xuống ngai tiếp rước quỷ dạ xoa trà nước lăn xăng tiết côn khi ấy xem thấy không biết tinh quân ấy là vị nào Mà được tiếp rước như vậy Bèn xem kỹ lại Thì lại là chung nương nương Mới nghĩ thầm rằng Hồi ta còn ở trên dương thế Đánh với nó bốn năm phen Cớ làm sao ta mới chết xuống đây Mà nó cũng chết theo như thế này Không biết nó làm gì Mà Diêm Vương lại lễ đãi Còn quỷ tốt thì lại sợ hãi lăn xăng Khi tiết côn còn đang suy tính Quỷ tốt thấy miệng Nói lẩm bẩm thì mới hỏi Thằng kia mày nói gì đấy có biết vị tinh quân đó là ai hay không tiết cồn đáp: vợ của tề tuyên vương tên là chung vô diệm ai mà chẳng biết tiết cồn nói chưa dứt tiếng quỷ tốt đã vả miệng rồi nói rằng đồ sơn tặc vô tri sao mày dám kêu sách mé đó là mão đoan tin giáng thế để mà phò tá tề vương tiết cồn nói ta có biết mão đoan tin là ai đâu ta nghe chúng nó kêu là chung vô diệm quỷ tốt lại vả luôn ba bốn cái nữa tiết cồn nổi nóng nói rằng bọn quỷ tốt này ác thiệt đại trượng phu ở đời đáng việc nói thì nói giàu có chết cũng căng tao đã bị trói bị giam bay cứ theo đó mà đánh mà vả quỷ tốt nói tao đánh mày như vậy là làm phước cho mày đó tiết cồn nói bay làm phước cái gì mà đánh vả nếu bây giờ rộng lượng hóa cho ta khỏi chết mới hay quỷ tốt nói vậy là mày không biết để tao nói cho mà nghe Mão đoan tân sanh trưởng ở Diêu Trì Đại tử bà La Sang Thánh Mẫu Giáo chủ U Minh Điều Kiên Vị Thành tòng pháp lực vô cùng Như mày muốn thoát khỏi bạc dầu kia Thì phải cầu người đến mà cứu giúp Thiên đường với địa ngục cách nhau chẳng bao xa Như mày nghe lời ta Họa may mày mới khỏi bị nấu dầu Đang nút quỷ tốt nói chuyện với Tiết Côn Nghe Diêm Vương truyền lệnh đem Tiết Côn ra mà hành hình Quỷ tốt vân chỉ xúm lại khiên Tiết Côn đem đi Đến nơi thì thấy dầu đang sôi sùng sục Lửa đã hực vần vần Tiết Côn thấy bài thất phía hồ kinh Cả kêu Trung Quốc Mẫu nói rằng Xin từ bi hỷ xã cũ khỏi chết ven này Trọng ơn Quốc Mẫu ra tay Rồi sẽ có ngày mà báo đáp Trung hậu nghe kêu Truyền quỷ tốt đình lại Dẫn vô đây Ra mắt diêm vương Tiết Côn quỳ trước sân chầu Lại tạ muôn ơn cứu mạng Trung hậu trung hồng mới nói ta đã mấy lần dụ dỗ khuyên mi đầu hàng trên trời có tam quan dưới đất có thập điện mi thề rồi lại phản như vậy đã mấy phen thọ tội âm ti sao biết ta kêu réo bởi vì mày thề dối tới kiếp chết mới hay mi bây giờ muốn tính lẽ nào có diêm vương đây làm chứng tiết côn quỳ lại rồi thưa rằng sau bỏ cũng còn muốn sống huống chi là giống loài người thôi tôi xin theo quốc mẫu cầm roi đền ơn thọ lập công cùng triều đình bỏ hết lỗi lầm ngày trước nếu có sai ngoa thời muôn kiếp luân hồi chốn phong đô chẳng được làm người thân trâu ngựa đời đời kiếp kiếp xin dìm vườn soi xét cho cứu tử hồi sanh trung hậu cả mừng niệm mấy tiếng trăm ngôn tiết ngôn tỉnh hồn Dương hai con mắt ra ngó sùm là đầu mất diêm chúa cũng chẳng không Một mình đang quỳ giữa cánh đồng Bốn bên đều là cây cỏ Thương ngựa thì còn đó tiểu Côn liền lên ngựa đứng đón ngơ ngẩn Rồi nghĩ rằng Thiệt là pháp lực cao cường Hóa làm diêm vương thập điện Thần thông hiển hiện Xuất quỷ nhập thần Đầu phục đi cho rồi kéo Để lâu rồi lại mang quả Nghĩ như vậy liền quỳ xuống lạy tạ Xin cãi tà quy chánh, Bỏ thân về với triều đình sớm khuy chào chực minh quân bỏ các việc cường đồ nghịch đảng chung hậu cả mừng liền xuống ngựa đỡ dậy rồi nói rằng tưởng quân miễn lễ bây giờ phải trở về sơn trại mà sắp đặt cho xong tiết cồn tạ ơn rồi lên ngựa đi theo trung hậu trở về sơn trại khi về tới tụ nghĩa đường tiết cồn truyền lệnh cho bốn tên đầu mục dắt bọn lâu la ra triều bái tung hô quốc mẫu rồi bày yến tiệc xài lâu la qua dinh tề rước các đại tướng qua mà dự tiệc. khi yến ẩm xong xuôi, mở hết mấy kho lương thảo bạc vàng, cấp phát cho bọn lâu la và ra lời dụ rằng, nếu như ai muốn đi theo đầu tề thì đi, bằng không thì ta cho lương tiền đem về mà làm ăn nuôi vợ con. còn dư bao nhiêu lương thảo thì đóng vào xe chở theo. khi sắp đặt xong xuôi, thì đốt hết sân trại, kéo lâu la xuống núi, thẳng tới Tề Dinh. Trung hậu lại dặn tiếc Công rằng: Tướng quân có về, chừng triều kiến quân vương xong rồi, nhưng người có phong cho quan tứ chi, bất kỳ là lớn nhỏ cũng đừng có tạ ơn. Chừng nào ai gia ám hiệu chịu cho, lúc đó mới lại tạ. tiếc còn vân mạng tạ ơn, Trung hậu liền truyền lệnh ban sư tam quân điều bát trại kéo binh về kinh thành mừng rỡ. Đây nói về Tề Tuyên Vương. Đang lúc lâm trào văn võ triều bái Thì xảy có quan huỳnh văn vào tâu rằng Này Trung Quốc mẫu bình vụ Đặng tiếc côn đã thâu binh phản hồi Cách hoàng thành chẳng xa Xin thánh hoàng định đoạt Tuyên vương nghe tâu Liền truyền cho văn võ hộ giá thân nghinh Ra khỏi hoàng thành Tới chỗ trường đình đợi rước Quân thị vệ vân lệnh Sống sửa long xa phụng tán Rồi tuyên vương ngự đến dịch đình tạm nghỉ Còn Trung Quốc Mẫu lúc này kéo binh về gần đến đó Có quân thám tử trở lại báo rằng Có thiên tử ngự giá thân chinh và văn võ bá quan đông lắm Còn đợi ở nơi dịch đình Nên chúng tôi phải tâu lại cho quốc mẫu đặng rõ Trung hậu nghe báo thì cười thầm nghĩ rằng Tuyền vườn thiệt nó có mu sâu Biết ta vì nước vì dân và lắm công lao khổ cực Nên nó cực chẳng đã phải làm bộ như vậy Chớ trong lòng thiệt là không muốn thấy mặt ta Nghĩ rồi truyền quân đi từ từ lại phía sau Bổn thân cởi ngựa về trước Và bảo tiết côn hộ giá theo mình Khi tới dịch đình Tuyên vương bước ra nghinh tiết Cầm tay trung hậu rồi nói rằng Ngự thê, chinh đông Tây phạt Làm cho xã tắc bình an Trọng rất đổi cảm đội ơn vô cùng Trung hậu tàu Bởi nhờ hồng đức của thiên nhang Chứ thần hậu có tài năng gì đâu Mà dám nhận lời khen như vậy Kế đó Trung hậu đem việc đánh phục Tiết Côn thuật lại cho tiên vương nghe Rồi kêu Tiết Côn ra tới trước Cảm Đình Mà triều bái thiên tử Tiết Côn vân chỉ tung hô ba tiếng Và lại hai mươi bốn lại xong rồi Tuyên vương truyền cho bình thân Tiết Côn tạ ơn đứng lại một bên Thiên tử mới xem diễn mạo Tiết Côn Thì thấy mày cọp bắt rồng Mặt tròn tai lớn, mình thời ngàn khôi ngân giáp lẫm lẩm quay phong, bèn khen thầm rằng Nếu mà được vị tướng này mà phò tá giang sơn Rất đáng một vị tề trào lương đóng Khen rồi lại hỏi Trung Hậu rằng Vậy chớ Ngự thê đã phong thưởng cho gã làm chức gì hay chưa? Trung Hậu thưa, việc triều đình tước lập Phải chờ lệnh bệ hạ phong cho Chớ thần thiếp đâu dám tự chuyên quyền điều ấy tuyên vương khen phải rồi nói rằng thôi như vậy để về chào rồi sẽ hay trung hậu cũng gật đầu liền truyền quân hộ giá thương trình vua tuyền vương ngồi trong long xa trung hậu thì đi phụng kiệu tiết cồn cưỡi con bác sơn ngọc mã cùng bá quan hộ giá theo sau thẳng về kinh thành tới kim loan điện hai vợ chồng ngồi trên long đôn bá quan bái hộ xong rồi Vua truyền chỉ cho Tiết Côn vào mà phong tước Tiết Côn tới trước kim loan điện triều bái Tuyền vương liền phán rằng Tiết Côn đã cái tà quy chánh Quyết lòng phò tá quả nhân Trẩm phong cho làm chức phó tổng binh Khá tận trung báo quốc Tiết Côn liếc thấy trung hậu chưa ra ám hiệu Cứ đứng hoàng chưa chịu tả ơn Vua tuyền vương lại phán Thôi để trẩm phong cho làm binh mã đại nguyên soái chờ có công lao với nhà nước rồi trẫm sẽ phong cho giữ tước công hầu tiết côn vẫn đứng một hồi lâu không chịu tạ ơn thiên tử tuyền vương thấy vậy lấy làm lạ mới nói rằng việc này giao cho ngự thê phân xử vì trẫm chưa rõ căn do làm sao mà phong quan to mà gã ta vẫn còn hiềm chức nhỏ trung hậu nói rằng vốn thánh thượng chưa rõ tôi xin phân lại tỏ tường vì đương khi hội chiến trường hần hậu đã thâu làm nghĩa tử tuyền vương nghe rõ mới nói rằng như vậy trẫm phải phong cho gã làm động lộ vương điển hạ tử tánh theo họ điền truyền công bộ công quan kiếm phủ đệ cho vương nhi cư trú tiếc còn khi ấy thấy trung hậu đã ra ám hiệu vội vàng quỳ xuống sân chào lại đã ơn thiên tử tuyền vương lại truyền chỉ bày tiệc hạ công thao thưởng tướng sĩ rồi bãi chào ai subscribe cho dinh Ghiền